Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên cuộc sống chẳng có lấy gì là tiện nghỉ Cộng thêm địa hình hiểm trở Nên đường xá hay lưới điện còn chưa kéo tới Vì thế mà rất nhiều người Cho con của mình xuống các thành thị lớn Để mà ăn học tập Do là dân tộc ít người Nên phong tục còn có quá nhiều cái cổ hủ Chưa có xóa bỏ được Vì vậy mà cái nghề thầy mò Vẫn tồn tại cho đến bây giờ Qua một lúc thì hai ông cũng đã đến được nhà của thầy mo của thôn. Nói chuyện được một lúc thì ông thầy bắt đầu triệu hồn ai đó, chỉ có thấy ông cứ ngồi im gần nửa giờ sau thì mới thấy dùng mình một cái rồi mở mắt ra nhìn ông Lưu mà phán. Lão nói xong, ông có tin hay không thì tùy vào ông hết đấy nha. Thực ra con gái lớn của ông đã chẳng may vong mạng, hồn phách của cô ta cứ lang thang khắp nơi chẳng chịu đi xuống âm tào địa phủ mà đang muốn hoàn dương trở lại, nên có khả năng cô ta sẽ trở về đây để tìm người hợp mạng giết để mà nhập thể đấy. Đúng là cái này rất khó để giải quyết. Còn nếu ông muốn làm thì phải tốn một khoản tiền khá lớn đấy nha. Ông Lưu nghe xong thì trợn mắt, nhìn ông hỏi lại: "Thầy, thầy nói thế là sao? Con gái tôi Cớ gì lại bị chết? Ờ, mà mà hoàn dương là có nghĩa gì khi một người đã chết chứ? Thầy Mo nói thêm, có người khi chết còn quá nhiều thứ chưa làm xong, nên họ sẽ không chấp nhận mình chết và cách duy nhất để được trở lại trần gian chính là tìm một người khác có bát tự và mệnh số giống như mình để bắt hồn nhập vào xác của người đó sống lại. Đó được gọi là chuyển mệnh coi như bắt người chưa hết dương thọ chết thay cho mình. Cách này rất tàn độc đấy nha. Nghiệp chướng đến đời con cháu cũng không có trả hết đâu. Ông lưu nửa tim nửa ngờ, bởi chuyện chết đi rồi lại sống lại trong thân xác khác là điều không thể được. Cộng thêm việc lão thầy lại đòi một khoản tiền lớn thì mới chịu giải quyết. Còn ông thì cứ rõ là con của mình có thực đã xảy ra chuyện hay là chưa nên ông đã quyết định không nhờ làm gì mà tự ông đi tìm nguyên nhân. Về đến nhà thì ông bá mới hỏi lại: Anh thấy chuyện này có thực hay không? Chị em thấy có điều gì đó không có đúng cho lắm thì phải anh ạ." Ông Lưu nói: "Chú cũng thấy như vậy phải không? Còn anh thì thấy lão thầy này coi bộ muốn ăn tiền thôi, chứ không phải làm gì có chuyện chết đi rồi lại sống lại trong thân xác và hình hài của người khác được chứ. Bây giờ thầy bà họ cũng lừa gạt lắm." Không khéo là mất tiền mà chẳng được thích sự gì cả. Ông bá nói, thôi, anh chạy ra chợ huyện biên thư cho mấy đứa, nhanh nhanh đi. Sẵn mình ra đó hỏi, có thầy nào giỏi hơn rồi mình còn coi nhờ lại. Chứ chuyện sống chết không có nên đùa được đâu. Ông Lưu, nếu vậy chú đi với anh nhá, chứ đi bộ chắc tới chiều mới đến nơi quá. Ra đó mình lai dài luôn, lâu lâu mới có dịp sổng chùa mà. Ông Bá đồng ý chạy về nhà, lấy con xe đạp cà tàng qua để đèo ông Lưu xuống dưới chợ huyện gửi thư. Còn bà Lượm thì ngồi ở nhà mà thấp thỏm đợi chờ tin của các con. Giữa con cái và cha mẹ có một sợi dây liên kết vô hình không có ai lý giải được, bởi những bậc làm cha mẹ thường cảm nhận được con của mình gặp chuyện không may trước khi xảy ra, còn đối với bà Lượm, một người theo đạo Phật thì lại càng tin hơn những cái điểm báo. Bà là một Phật tử nên chuyện dây chuỗi Phật bị đứt, đó đúng là một hung tin được báo trước. Do chợ huyện khá xa, nếu đi nhanh thì cũng tầm 8 giờ tối mới về được đến nhà. Vì thế mà lúc này bà Lượng một mình ngồi trước bức tượng Phật Bồ Tát để cầu xin mọi chuyện yên lành. Bỗng lúc này, một tiếng động lớn đã phát ra dưới nhà bếp, làm cho bà ngừng đọc kinh lại. Đi xuống sợ lũ mèo ăn vụng số đồ ăn bà để dành cho ông lưu về dùng. Nhưng ánh sáng của đèn dầu vừa mới xuất hiện thì bà thấy có một bóng trắng lướt nhanh ra ngoài nhà và cái bóng trắng đi xuyên qua cánh cửa nhà sau đã được bà buộc chặt từ hồi chiều. Lạ vậy nhỉ. Rõ ràng là có dáng người đi ra sau nhà mà cửa mình đã đóng như vậy thì họ đi đường nào chứ? Mà cũng có thể là do sương chứ người làm gì mà đi nhanh được như vậy. Còn ma thì càng không thể, bởi mình đang tụng niệm, ma quỷ nào dám vào đây được chứ? Bà đứng đó nói một mình được một lúc sau thì mới quay lưng đi lên trên để tiếp tục công việc giang dở. Nhưng lần này chẳng được bao lâu thì tiếng động lại phát ra ở nhà bếp lần nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net